Chào mừng các bạn tới đài phát thanh SCI Mê Áng Tập Mình là Rika Aki Hiện tại các bạn đang lắng nghe vụ án thứ 6 của SCI hung thủ vô tội chương 2 tai họa diềm mẩn Trên đời này có rất nhiều thứ một khi đã bị thay đổi trật tự có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ đặc biệt là các bộ phận cơ thể người thi thể trước mắt họ chính là một dạng méo mó đến cực điểm những khối thân thể bị cắt rời xếp lại cảnh chữ cái trong quỷ dị, không nói nên lời. Mọi người ai có thuốc lá đều phải lập tức lấy ra hút một điếu để trấn áp từng trận quặn lên trong dạ dày. Công tôn cười cười. Không cần phải nói, cái quy tắc sắp xếp này so với phân thay các quy tắc thì càng nguy hiểm hơn, nhất là với thi thể. Người chết trong khoảng bao lâu rồi? Vệ Ngọc Đường hỏi công tôn. Ba ngày. Công tôn dụng tắt đầu thuốc và hộp thuốc, mang bao tay vào, Bọn tôi chưa dám đi vào, thiết nghĩ nên để các cậu xem qua trước. Phạch mặt đường gật đầu, ngồi sổn xuống, tỉ mỉ quan sát miệng bếp cắt, hỏi công tôn. Bếp cắt này chẳng phải là quá ngọt sao? Đúng vậy, công tôn gật đầu là sản phẩm của một kẻ có kiến thức chuyên môn về y học và trần trục về giải phẫu học trong khi sự chú ý của mọi người đều dồn vào các thi thể, triển chiêu lại cẩn thận cất bước, tránh những vết máu đi vào phòng khách. Miêu nhi, bạch ngọc đường khó hiểu nhìn triển chiêu, chỉ thấy anh chậm rãi tiến vào giữa phòng, nhìn chằm chằm vào bộ xếp hình còn đang giang gỡ trên bàn trà. Đây là bộ xếp hình Doraemon, rất dễ thương, nhưng chỉ mới xếp được một nửa, khúc giữa vẫn còn trống không có lẽ là đứa bé vẫn đang xếp lạc thiên cúi đầu nhìn nói xong lại cảm thấy xót thương triển chiêu vòng qua bàn trà đứng trước ghế sofa cúi đầu cẩn thận quan sát bộ xếp hình tất cả mọi người đều bị hành động kỳ lạ của triển chiêu thu hút bạch ngọc đường và công tôn nhìn nhau một cái đứng lên đi tới bên cạnh triển chiêu cúi đầu nhìn bộ xếp hình triển chiêu đột ngột ngẩng lên nhìn sắp bốn phía chung quanh tựa như đang tìm kiếm điều gì trong mắt phản ánh lên sự lo lắng. Nhiêu Nhi cậu tìm gì vậy? Bạch Ngọc Đường cố cố chỉ chiêu thấp giọng hỏi. Vẫn còn mù. Chỉ chiêu khẽ nói rồi tách ra khỏi nhóm người đi tới đi luôn vài vòng trong phòng. Cuối cùng tầm mắt rơi về phía trên chiếc tủ dày nằm ở cửa đối diện phòng khách. Anh bước nhanh tới một sổ xuống bên cạnh chiếc tủ có chút căng thẳng mà quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người đi tới thấy triển chiêu sẽ kéo cửa tủi dày cánh cửa từ từ mở ra ai nấy lập tức xích vào một hơi khí lạnh bên trong một bé gái khoảng 45 tuổi cuộn mình trong đó đôi mắt mở thật to chừng chừng nhìn vào mọi người lồng ngược khẽ phục phồng cho thấy cô bé vẫn còn sống gọi xe Thú thương Bạch Ngọc Đường hô lên, Bạch chỉ vội dã gọi xe cứu thương tới Chỉ chiêu đưa tay lên, qua cua trước mặt cô bé Thế nhưng đôi mắt ấy không chớp lấy một cái Công tôn lại dần nhìn em, thấp giọng nói Đồng tử có vấn đề, đứa bé này đã bị kinh hãi cực độ Bạch Ngọc Đường đế em ra mà em vẫn không có chút phản ứng nào Hơn nữa, cô bé đã ở bên trong những ba ngày Cơ thể hẳn phải suy nhiều lắm rồi Rất nhanh sau đó, các bác sĩ đến nơi và mang cô bé lên xe cứu thương. Đạch Trì cùng Lạc Thiên đi theo Những người khác thì lại tiếp tục xem xét hiện trường Mọi người phân công nhau làm việc Chỉ có triển Chiêu ngồi trên sofa Cúi đầu xuất thần những bộ xếp hình trên bàn Miêu Nhi, cho dù bộ xếp hình này có họ hàng nhỏ nghèo của cậu Thì cũng đâu cần ngắm ghía vững vậy Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh chỉ nghĩ không được mà chơi một câu đẹp cậu đi Chị Chiêu xua tay hỏi Bạch Ngọc Đường Cậu biết bộ xếp hình này được ráp lại như thế nào không? Bạch Ngọc Đường sờ cầm, lắp đầu chuyện Chiêu đưa tay chỉ vào phía bên trái mình Bên này chính là chỗ mà cậu bé đã chết ngồi Sau đó chỉ sang bên phải Cô bé kia thì ngồi đây Ở giữa, có một người giúp các em tập hợp những mảnh ghép cùng loại với nhau Nói xong, anh chỉ chiếc điều khiển từ xa nằm chưa chọn trên ghế Người bố ngồi trên ghế sofa chuyển kênh TV. Người mẹ thì ở trong bếp Đành ngọc đường ngở đầu mình triển chiêu một lúc lâu Ý cậu là Vị trí hiện tại của cậu Chính là nơi ông thủy đã ngồi Triển chiêu nhớ mi, cuộc đồng Vậy chẳng phải đáng lẽ Hắn nên biết trong phòng vẫn còn một cô bé sao Ở mặt đường giật mình Thế thì cớ gì lại để cô bé sống Ừ Chiến chiêu chỉ những thi thể ở cửa mà nói Một chân của người cha và hai cánh tay của cậu bé hợp lại thành chữ Y Hai chân và đầu của người mẹ Cùng với đầu và thân mình của cậu bé hợp lại thành chữ u Những phần còn lại của ba người Thì được sắp xếp thành chữ lớp không thừa một khối, không thiếu một khối. Không lẽ cậu cảm thấy tên hung thủ kia vì tiết kiệm nguyên liệu nên mới tha mạng cho cô bé đó sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chính xác thì nếu đưa cậu một đống thi thể thế này, hỏi cậu ráp lại thành ai lớp you thì cậu cần bao nhiêu thời gian? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Đừng hỏi tôi cái vấn đề biến thái như vậy. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Hiện trường đã được xử lý rất gọn gàng, Tiệm Chiêu nói. Hành động của hung thủ rõ ràng cho thấy hắn đã có mưu tính từ trước, chắc chắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới ra tay. Nói cách khác, hắn cơ bản chỉ rằng chỉ có ba người. Bảo vệ của nơi này lúc thi bảo án cũng nói là một nhà ba người, chứ không phải một nhà bốn người. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tức là cô bé kia không phải người trong nhà này mà là đột nhiên đến chơi không thủ vì sợ cô bé làm rối hiện trường, cho nên mới nhốt em vào tủ. Triển Chiêu suy nghĩ một thoáng, đồng tử giãn ra, đã bị thôi miên. Cái gì? Cậu Ngọc Đường khó hiểu, thôi miên một đứa bé. Gã không thủ này thật không đơn giản. Triển Chiêu bước tới cửa, nhìn chằm chằm vào đống thi thể trên mặt đất, hỏi: cậu đoán hắn lớp ai? Miễn không phải tôi là được. Bài Ngọc Đường tỉnh sụp đúng vai, rời khỏi tòa nhà để hít thở chút không khí. Không lâu sau đó, công tác chụp ảnh thu chứng cứ đã hoàn tất. Công Tôn gọi xe đến mang thi thể và bản thân về. Những người khác cũng bắt đầu thu độn, thế nhưng Bài Ngọc Đường thì chẳng thấy tâm hơi đâu. chỉ chiêu bảo mọi người cứ về trước, anh ở lại dạo quanh hai vòng rồi đi ra phía sau tiểu khu. Đi chưa được mấy bước thì quả nhiên đã thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ngoài hàng rào của sân bóng rổ, bắt chuyện với mấy người có vẻ như là học sinh trung học. "Triển Chiêu tiến tới, vỗ vỗ anh." "Về thôi." Bạch Ngọc Đường gật đầu, tạm biệt mấy học sinh kia rồi xoay người lướt qua rào trắng, tìm triển Chiêu quay về. "Cậu thấy thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh án mạng nào tương tự Tôi nghĩ khả năng lớn đây là một vụ báo thù Chiến chiêu vừa đi vừa nhìn toàn cảnh của khu Chỗ này không tệ chứ nào Đúng vậy, xung quanh đều là trường học Lượng người qua lại khá nhiều Bạch Ngọc Đường thở dài Không dễ điều tra đâu Hai người lên xe Bạch Ngọc Đường khởi động máy Hỏi Triển chiêu Nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh Sao vậy Miu Nhi, cậu cứ kỳ lạ sao ấy Chỉ chưa nhìn dọc treo cảnh vật bên đường Đột nhiên mở miệng Tiểu Bạch, cậu có cảm giác là hung thủ này không phải phạm án lần đầu không Bạch ngọc đường nghe xong, cô im lặng một lúc mới đáp Khi bước vào hiện trưởng vụ án Tôi đã cảm thấy kẻ này tuyệt đối không phải lần đầu tiên giết người cô cũng cảm thấy vậy à Triển chiêu lại rồi dĩ Vậy những người mà hắn giết trước đó đâu Tác phong phạm tội đặc biệt như vậy Nếu điều tra Thì hắn quả ra Tên này thật là biến thái Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa nói Phạm án một cách vinh hoang như thế Chính là để thu hút sự chú ý của cảnh sát Nửa muốn thách thức Nửa muốn trốn Rõ ràng là tay giết người lã luyện như vậy mà lại để nhân chứng còn sống. Một tên hung thủ mưu phản như vậy, thật đúng là mới gặp lần đầu. Bình tĩnh trước đi đội trưởng bạch chỉ chiêu bật cười, vỗ vai bạch ngọc đường. án mạng lần này ly kỳ như thế, cục trưởng bao nhất định sẽ phá một câu. cho tụi bay nửa tháng phá án, phá không xong chỉ đi cọ toilet. sắc mặt bạch ngọc đường tối sầm, thấy con mèo bên cạnh cười trên nỗi đau khổ của người khác suy nghĩ một chút. Nhanh răng cười Hỏi Nhiêu nhi, có viết xong chưa? Một câu nói mà vạn tĩa xuyên tâm Chọc con mèo nhịp quá hóa dựa Dơ móng vuốt lên liều mạng với con chuột Đang nháo Thì bạch ngọc đường đột nhiên nhớ đến một chuyện Lại hỏi Đúng rồi, vụ án của phương ác Là do chú An thụ lý nhà Chỉ Chiêu bị hỏi thì ngớ người Tự dưng Sao lại hỏi về phương ác Sáng nay tôi nghe cuộc truyền bao bảo Phương Ác sẽ bị tuyên án trong hai ngày tới Bạch Ngọc Đường để mâm cua Hình như Chú An định xử xong vụ Phương Ác thì sẽ về hưu Chú An với ba cậu cùng tuổi đúng không? Chỉn chiêu hỏi Đến bây giờ mới về hưu chẳng là không dễ dàng Đúng vậy, Bạch Ngọc Đường xoay tay lái Khi xe từ từ tới dần của cảnh sát Hai người đều kinh ngạc bởi cảnh tượng phía trước có gì mà tụ tập đông người vậy? Triển Chiêu chỉ vào mấy chiếc xe truyền thông và đám người ở trước tòa nhà trụ sở cảnh sát. Làm cái gì vậy? Bạch ngọc đường dừng xe, bước ra, chỉ chợt nghe thấy rất nhiều người đang kêu la, phương ác vô tội, thả phương ác ra, cảnh sát rõ ràng đang tìm người chịu tội thay. Wa, wow. Triển Chiêu xuống xe, lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình cỡ này à? bọn họ nên tới tòa án mới đúng, tự dưng tới kêu gào trước cục cảnh sát làm gì? Bạch ngọc đường cau mày, thím triển chiêu đi vào cảnh cục bằng cửa hông. đủ mới vào đến cửa, họ liền đụng phải một nữ sinh trẻ tuổi đang gọt lên, miệng trêu lớn. tiến sĩ triển, anh có phải là tiến sĩ triển không? triển chiêu kinh ngạc giật đầu, cái này. Nữ sinh dưới một cuốn tập giấy cột và tay triển chiêu, nói Tôi là nghiên cứu sinh khoa tâm lý học thuộc Đại học T Tôi biết anh là người có thẩm quyền cho phương diện này Xin anh hãy xem qua tài liệu điều tra của tôi Phương ác là người bị quan Hả? Triển chiêu khó hiểu nhìn nữ sinh kia Lúc này, có mấy bảo vệ lao đến Mời nữ sinh kia đi ra ngoài và nói với triển chiêu Xin lỗi tiến sĩ triển Bọn họ náo loạn ở cửa cả nửa ngày rồi Có một người nhân lúc chúng tôi không để ý Đã lẻn vào Làm gì vậy Tôi có quyền ngôn luận nữ sinh kia hung dữ lên tiếng Các bảo vệ cũng khó xử Ô à Nơi này là cục cảnh sát Không phận sự miễn vào Các cô các cậu muốn náo loạn Chỉ đi kiếm chỗ khác đi biết không Chờ một chút Triển Chiêu ngăn bảo vệ lại. Hỏi nữ sinh kia, những người ngoài cửa cũng là cùng nhóm với cô. Đúng vậy, nữ sinh đó gật đầu, trợn mắt lườm nhân viên bảo vệ một cái, rồi nói với Triển Chiêu: Chúng tôi là bạn cùng trường, để theo thầy lục lương của khoa nghiên cứu tâm lý học. Trước đây không lâu, Phương Ác đã nhờ người đưa một phong thư dài cho thầy lục lương, nói rằng anh ta bị oan uổng cho nên thầy ấy liền mang nó ra làm đề tài nghiên cứu cho chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều điều tra và phân tích chuyên môn, chi tiết và chứng cứ đều ở trong cuốn tập này. Tất cả để chứng minh phương ác vô tội, nhưng bởi vì chúng tôi là đơn vị tâm lý không chính thức, cho nên chứng cứ không được công nhận. Hơn nữa, thì cảnh sát họ an chỉ trách nhiệm điều tra vụ án này, hoàn toàn bỏ ngoài tay ý kiến của chúng tôi. Tiến sĩ Triển, có thể để tôi đưa cô ta ra ngoài được không? Bảo vệ khó xử nhìn Triển Chiêu. Nếu để cho bọn họ xông loạn vào cục cảnh sát, thì lát nữa tôi sẽ khó bề mà trình báo với cấp trên. Thật xin lỗi, Triển Chiêu gật đầu với bảo vệ. Bảo vệ lập tức mời cô nữ sinh kia ra ngoài. Tiến sĩ Triển, chúng tôi chẳng qua là cảm thấy không thể bị phá án mà để người vô tội bị oan uổng Xin anh hãy xem qua những tư liệu kia ta gọi với lại lần cuối rồi mới miễn dưỡng rời đi Triệu Chiêu nhìn chất tài liệu trong tay Quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút Sau đó, cả hai cùng mảnh lại Thì thấy ở cửa thang máy xuất hiện một người lớn tuổi đang nhìn bọn họ Chú An Bạch Ngọc Đường chào ông An Hữu Đạo là một cảnh sát lâu năm trong nghề Đã hơn 50 tuổi Sắc mặt của ông tỏ vẻ không vui chậm rãi đi tới Thế nào Đội trưởng Bạch muốn tiếp nhận vụ án này Bạch Ngọc Đường bắn cho Triển Chiêu một ánh mắt tựa như muốn nói Làm sao bây giờ ông chúa tức giận rồi Triển Chiêu để ý Ánh mắt An hữu đạo thỉnh thoảng lại liếc đến sức tài liệu trong tay mình Tâm anh sẽ động Ném lại cho Bạch Ngọc Đường một ánh mắt Bạch Ngọc Đường liền đột nhiên hô một tiếng a miêu Nhi Bên đồng viên của cậu kìa á, Triển Chiêu hoảng hốt Nói về Bạch Ngọc Đường Cậu ở lại chặn đường đi Cô chùa trước đây Từ nói về chú An Tạm biệt chú An Sau đó biến vào trong xăng máy với tốc độ nhanh như trước An hữu đạo cau mày Định đuổi theo Thì lại nghe Bạch Ngọc Đường mở miệng Chậm Sinh viên thời nay đúng là thủng rỗng kêu to Không biết trời cao đất dày Hai tên nhóc các cậu An hữu đạo thở dài lắc đầu Đừng quên Tôi là người đã trông các cậu lớn lên Bản tính các cậu Một khi tò mò thì phải tra đến cùng Tôi còn không biết sao Nói xong xoay người Thở phỉ phỉ bỏ đi Bạch Ngọc Đường ngượn ngủ, ngủ vãi đầu Rồi trở về phòng làm việc Quá trình kiểm tra thi thể của công tôn Vẫn chưa kết thúc Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại đến bệnh viện bạch Trì bảo Tình huống cô bé kia đã ổn định Nhưng mà phải hứng chịu kích thích quá lớn Nên bây giờ ý thức loạn, không nói được câu nào cần phải ở lái bệnh viện để theo dõi thêm cú điện thoại, bạch ngọc đường bắt đầu hỏi kết quả điểm tra của mọi người Cô bé đó tên là Triệu Tĩnh, 4 tuổi, là cháu gái của người chết Người chết là Triệu Võ Hoa, 36 tuổi, kế toán viên cao cấp Vợ là Ngô Mẫn, giáo sư đại học Con là Triệu Đồng, 6 tuổi, vừa mới lên lớp 1 Vương Triều nhờ tới số tài liệu thân phận nạn nhân vừa mới cha được. Kế bán viên cao cấp, Bã Hán so cập, Xếp, Người này có thể biết rất nhiều chuyện dẫn đến hết người dịch khẩu. Và lại, Xem ra gia đình anh ta rất có tiền, Nói không chừng hấp dẫn hung thủ giết người cướp của. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Cậu với Triệu Hổ đi thăm dò những người có quan hệ làm ăn với nạn nhân, Vương Triều và Trương Long. Đi thăm dò cuộc sống của bọn họ Xem có sự kiện đặc biệt gì hay không Tương bình Cậu hãy tập hợp các dữ liệu của những vụ án Thân thay thân thự trong nửa năm qua Để bọn tôi kiểm chứng một chút Rõ Mọi người chia nhau đi làm việc Bài Ngọc Đường cầm lấy áo khoác Đang định giữ triển thiêu Cùng đến bệnh viện thăm triệu tích Thì lại thấy anh Nghiêm túc lập xe cũng phải miệng thiêng Nhiêu nhi Xem thật à? Đài Ngọc đường bước đến tài liệu này bài bản chứ chuyển chiêu khẽ lắc đầu chỉ là một vài chi tiết phân tích hành vi để làm bằng chứng có thể sử dụng để giải thích bổ sung nhưng không thể làm chứng phúmấu chốt bởi vì xác suất và ví dụ tâm lý học để không thể lấy ra làm chuẩn nữ sinh vừa rồi đã nhắc với Lục lương có phải là thằng cha lục lương chạy khắp nơi luôn mùng ra giả Tâm lý quyết định hành vi không? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Đúng, ông ta đó chuyện chiêu gặp đầu Nhưng mà ông ta giảng đại thôi Toàn nói tới bề nổi của tâm lý học Đem ra lửa phỉnh với dân thường không có kiến thức tâm lý học còn được Nào là phương pháp cạnh tranh trong kinh doanh hay gì, gì đó Cơ mà đụng đến vấn đề điều tra thì một điểm cũng chẳng dùng được Về vụ án của Phương Ác kê lên cơ su dư luận Một phần nguyên nhân cũng là ông ta hả? Bài Ngọc Tường hỏi Hình như lúc nào cũng nghe thấy tên ông ta và Phương Ác xuất hiện cùng nhau trên tin tức Triển Chiêu gật đầu Đặt tay lên tập tài liệu Bọn họ đang chuẩn bị cho Phương Ác kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối Máy phát hiện nói dối Bài Ngọc Đường giật mình Cái đó mà cũng được phê chuẩn sao? Triển Chiêu gật đầu Tóm lại bây giờ Điều quan trọng nhất là có khu khí Nhưng không có chứng cớ Một khi phương ác thông qua được kiểm tra của máy phát hiện nói dối Thì sẽ rất khó bắt giam hắn lại Cậu muốn can thiệp việc này à? Bạch Ngọc Đường hỏi Nghĩ nghi nghĩ lại Thì tôi vẫn thấy biện pháp đó chẳng thực tế chút nào chỉ chiêu vật đầu Cộng vấn tâm lý của chính phủ nước ta không hiểu mấy Giỏi lắm cũng chỉ vài người Chỉ cần có một người chỉ hỗ trợ thì có thể có phê chuẩn cho phương án kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Trước hết, cứ lo thân chúng ta trước đã. Bạch ngọc đường lấy tài liệu trên tay triển chiêu, xoay mặt lại. Cái này cứ để đấy, từ từ xem sao. Triển chiêu gật đầu, cất tài liệu, rồi cùng Bạch ngọc đường đến bệnh viện. Họ tải bệnh viện đến nửa đêm, cô bé kia vẫn trong trạng thái mê man. Cuối cùng lạc thiên và một cảnh sát khác ở lại trực. Những ai đã kết thúc công việc thì trở về cục. Bạch Chỉ, Thiển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới một tiệm cơm nhỏ ở cửa bệnh viện. Bụng cả ba đều biểu tình dữ dội, thế là phải ghé vào trong. Mỗi người gọi một bát mì, vừa ăn vừa bàn chuyện vụ án. Đúng lúc này, TV trong quán phát sóng một tin khiến họ phải chú ý. Tin mới về việc tòa án đã phê chuẩn cho phương án tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Lý do chính là ngay những nhà tâm lý học của chính phủ cũng nhất trí cho rằng, phán đoán từ góc độ phân tích hành vi của khuôn áp hẳn không phải là hung thủ thật sự. Họ tại bệnh viện đến nửa đêm, cô bé kia vẫn trong trạng thái mê man. Cuối cùng, lạc Thiên và một cảnh sát khác ở lại trực. Những ai đã kết thúc công việc thì trở về cục.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 phán đoán từ góc độ phân tích hành vi của Phương Ác, hắn không phải là hung thủ thật sự. Sau đó, MC chương trình cùng với vị khách mời đặc biệt bàn về tác động của tâm lý học đối với hiệu quả phá án, còn dùng sách của Triển Chiêu để minh họa, nói là tâm lý học thật vô cùng kỳ diệu. Bài Ngọc Đường bất đắc sĩ lắc đầu, đẩy đẩy Triển Chiêu, Miêu Nhi, nếu không ăn thì mì sẽ nở đó. Lại thấy triển chiêu nhăn ít hai hàng chân này lại Nhìn chằm chằm vào màn hình tí đến một người Anh, sao thế ạ? Bạch trì vỗ vỗ triển chiêu Anh mệt sao? Triển chiêu quay đầu lại Đột nhiên nói Dường như có gì đó không ổn Ở đâu? Bạch trì cùng bài ngọc đường đồng thanh hỏi Vẫn chưa nghĩ ra Triển chiêu bưng bát mình lên Đến tận đêm Tâm sự của Triển Chiêu vẫn rất nặng mề. Anh cảm thấy sẽ có chuyện không lành xảy ra. Các bạn vừa nghe xong SCI mê án tập vụ án thứ 6, chương 2. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.